hải hoàng, sa ngư hoàng v đều đang nằm trong tay mình. Lúc trước, Đoạn Vân đã dám giao đám hải tộc trở về thì hôm nay, Đoạn Vân cũng không cần phải e ngại thủy mẫu sẽ giết mình cho hà giận. Chỉ cần một ngày mình không cứu đám hải tộc nửa chết nửa sống này thì ngày đó thủy mẫu vẫn sẽ chưa giết mình. Vì tử mộng mỹ bây giờ đang tự trách mình, Đoạn Vân ở phía sau lưng hắn, thế mà bị người ta bắt sống đi. tuy nói việc này hoàn toàn ngoài ý muốn nhưng phì tử cũng tự nhận là do mình bảo vệ không chu toàn nhìn phì tử mắt ửng đỏ rồi vẻ mặt lo lắng của đám thủ hạ trung thành của mình đoạn vân cười nói đừng lo thủy mẫu đại tỷ chỉ mời ta tới làm khách thôi sự tình hôm nay tuyệt đối không thể để những người khác trong gia tộc biết nhất là tiểu bạch các nàng thiếu gia để ta cùng đi đi Diệp Cô Thành lúc này không hiểu sao lại ngây thơ đến thế. Hắn cũng không nghĩ. Đoạn Vân bị bắt giữ. Chẳng lẽ người bắt lại để cho hộ vệ đi theo sao? Không ngờ thủ hạ ngươi lại trung thành với ngươi như thế. Nhiều cao thủ ủng hộ một tên hèn hạ tiểu nhân như vậy. Đến cả Thủy Mẫu ta cũng không thể không bội phục ngươi. Nhưng ngươi đã rơi vào tay ta rồi. Ngươi nhận số mạng của mình đi. Thủy Mẫu và hai đại hải tộc khác nhảy về phía sau. Nhất cử biến mất trong biển rộng, trong làn nước biển mênh mông truyền đến một câu, cứu mạng. Ta không phải cá, ta sẽ bị ngộp chết đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com Chương 286 Ma huyễn nghệ thuật thủy thế giới sau khi đoạn vân bị thủy mẫu Mai Lan Ni ép nhảy xuống biển. Hắn không muốn biểu lộ thực lực nên tùy ý để thân thể rơi tòm xuống, cũng làm ra vẻ bị ngộp nước. Thủy mẫu Mai Lan Ni thấy đoạn vân không biết thủy tính, lúc mới bắt đầu cũng không để ý lắm. Nhưng sau đó chú ý tới sắc mặt của đoạn vân đã bắt đầu có chút đờ ra. Lúc đó mới dùng thủy hệ ma pháp tuyệt vô cận hữu của mình làm ra một cái không gian bao quanh đoạn vân, giúp cho đoạn vân có thể tự do hít thở bên trong. Kỳ thật đoạn vân căn bản là chỉ là giả vờ thôi, với thực lực toàn hệ pháp thần của hắn. Muốn chế tạo một cái lồng khí ở trong nước rồi sản xuất ra dưỡng khí cho mình hít thở thì chỉ phẩy tay là xong ngay Đại khái sau hơn một giờ đại lục di chuyển qua hải vực ven bờ Đám người và cá đã thành công xuống phạm vi của biển sâu Nhưng khung cảnh dưới biển sâu lại làm cho đoạn vân phải giật mình không ít Nơi này lại là một không gian không có nước tràn ngập đại lượng thủy nguyên tố Nói cách khác Hải thủy và biển sâu được ngăn cách bằng một loại vật kỳ dị Tựa như một cái phao khí được an trí ở đáy biển vậy, kỳ thật cũng chỉ là một thế giới dưới đáy biển, được nước biển bao quanh, địa hình đáy biển cũng không khác gì với đại lục, hơn nữa nhân loại cũng có thể tự do hít thở ở chỗ này. Sự khác biệt giữa nơi này và đại lục là trong cả không gian ở biển sâu tràn ngập đại lượng thủy nguyên tố, cũng là nước ở hình thái nguyên tố. Nước ở hình thái nguyên tố nếu so với một giọt nước ở thể lỏng bình thường thì chứa nhiều năng lượng hơn. Tu luyện thủy hệ ma pháp, ở đây thì còn mạnh hơn ở ngoài biển gấp mấy chục lần. Hải tộc ở đây cũng không phải là những hải thú sinh sống ở vùng biển cạn. Họ đều là sinh vật kỳ dị nửa người nửa cá, hoặc là nửa người nửa thu. Những con mực to lớn hung ác nhiều tay, võ sĩ cá mập đầu to, võ sĩ bạch tuộc. Đủ loại hình thái phong phú ở đáy biển, đủ loại sinh vật kỳ quái. Thủy mẫu đại tỷ, không ngờ đáy biển lại là như thế này. Ta vốn còn tưởng rằng đáy biển nơi nơi đều là nước biển chứ. Tò mò nhìn bốn phía, đoạn vân cười rồi nói với thủy mẫu Mai Lan Ni. Thủy mẫu đã thả đoạn vân ra. Theo thủy mẫu thì ở đây, vô luận có làm gì thì đoạn vân vốn là một nhân loại cũng không có khả năng đào thoát. Sắc mặt Mai Lan Ni nguyên lai vẫn rất bình thản Lại ứa đầy máu tươi Tổ nãi nãi Và như thế nào rồi Ốc đặc nhĩ lúc này đỡ lấy Mai Lan Ni Vẻ mặt lo lắng Nguyên lai là bị thương Thủy mẫu đại tỷ Ngươi không sao chứ Nhìn Mai Lan Ni bị trọng thương Đoạn vân cười nói Kỳ thật khi thủy mẫu Mai Lan Ni bắt giữ mình Đoạn vân đã chú ý tới vẻ bất thường của Mai Lan Ni rồi Nếu không phải ngươi hèn hạ Để cả đám cao thủ đông nghẹt vây công Ta cũng không đến nỗi không chịu nổi như vậy Ngươi trông chừng hắn Tiểu tử này rất nhiều mánh khóe Không thể để hắn chạy Quẹt máu tươi trên khóe miệng Mai Lan đi chừng mắt nhìn đoạn vân la y tư Lúc này cầm lấy vũ khí của mình chỉ vào đoạn vân uy hiếp nói Mau lấy ra viên dược hoàn vừa rồi ngươi cho ta uống Đoạn vân cười cười Dược hoàn Không có đâu Ngươi còn giả bộ, cái loại thuốc mà có thể nhanh chóng chữa vết thương đó. Ta bị thương nặng như thế. Sau khi phục dụng hai viên dược hoàn, thương thế lúc này đã khỏi hơn phân nửa rồi. Ngươi đã được xưng là có thể cứu người không chết thì tuyệt đối không có khả năng chỉ có hai viên. Mỹ nhân phong tình la y tư dí dí vũ khí trong tay mình. uy hiếp đoạn vân, quỷ mới biết hắn sẽ đưa cái gì cho ta uống. Vết thương của ta không sao đâu. Mai Lan Ni lắc lắc đầu nói Nhưng xem ra sau khi điều tức một chút Mai Lan Ni rõ ràng vẫn còn suy yếu Xem ra thủy mẫu đại tỷ hiểu lầm ta nhiều quá Trong tay đoạn vân xuất hiện hai viên dược hoàn La Y Tư thò tay đoạt được hai viên dược hoàn Ngửi ngửi một cách hoài nghi Đây là dược hoàn ngươi cho ta phục dụng lúc nấy hả La Y Tư hỏi vẻ kỳ quái Không phải ngươi đã uống một lần ra sao Thật hay giả mà ngươi cũng không phân biệt được sao? Đoạn vân nói tỉnh bơ. Lúc đó ngươi áp bức ta uống. Ta căn bản đâu có nhìn thấy rõ ràng. La y tư phản bác. Thủy mẫu Mai Lan Ni dùng ánh mắt rất hoài nghi nhìn nhìn đoạn vân. Cao mày nói, loại dược hoàn có thể chỉ thương. Ngươi lấy thuốc đó cho đoạn vân uống vào một viên trước đi. Không thể. Đoạn vân lúc này bật thốt lên. Như thế nào? Đây là độc dược hà? Mai Lan Ni cười lạnh nói, đảo con ngươi vài lần. Đoạn Vân cười giả là nói, làm sao là độc dược được chứ? Ta là một tế tự, không phải một kẻ chuyên đầu độc. Chỉ có điều, đây là hai viên dược cuối cùng. Ngươi nếu để ta phục dụng một viên, vậy sẽ không còn có hiệu quả chữa thương nữa rồi. Ít nói nhảm, bảo ngươi uống thì ngươi cứ uống. Cá mập cái la y tư thô bạo nhét viên dược hoàn vào miệng Đoạn Vân. Nhưng vẻ mặt đoạn vân lại làm cho đám người ở đây mở rộng tầm mắt. Đoạn vân liếm liếm môi. Vẻ mặt rất thỏa mãn. Thủy mẫu đại nhân. Hẳn là không có việc gì đâu. Bà cứ yên tâm phục dụng đi. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của đoạn vân. La y tư nói với thủy mẫu Mai Lan Ni. Mai Lan Ni khẽ gật đầu. Ngửa cổ uống ực viên dược hoàn vào. Sau đó một đám cá áp giải một người. Lướt như tên bắn dưới đáy biển tràn đầy thủy nguyên tố tuyệt vô cận hữu, lao về phía Bắc Hải Hoàng Cung, làm sao không có hiệu quả gì cả thế. Khi còn đang lướt đi trong không trung, Mai Lan Ni nói vẻ ngạc nhiên, Đoạn Vân trong lòng cười đều, đó là một viên hoàn dương đan cấp thấp nhất, chỉ hữu hiệu chữa thương cho dai vị cấp 8 trở xuống. Khi bổn thiếu gia vừa thành gia lập nghiệp, chỉ dùng loại này để bán khắp hang cùng ngõ hẻm trong xã hội nhân loại. Ngươi đừng có mơ, ngươi bị thương nặng như vậy Ta đâu có điên mà hảo tâm chỉ thương cho ngươi Ta nói rồi, uống một viên không có hiệu quả gì đâu Các ngươi còn không tin Đoạn vân nói vẻ rất khỏe mạnh Thương tổn trên thân thể Mai Lan Ni tuyệt đối không nhẹ Vừa mới đại chiến hơn trăm hiệp với chín đại cao thủ Hơn nữa để bắt được đoạn vân nên đã sử dụng bí pháp khó khăn nhất của nhân ngư Hao phí đại lượng sinh mạng nguyên khí Để một Mai Lan Ni biến thành 10 Mai Lan Ni, rồi làm cho 10 người biến thành 20 người, để mê hoặc thành công 9 đại cao thủ. Bí pháp như vậy, tuyệt đối không phải ảo ảnh bình thường. Đó là bí pháp mà thủy mẫu Mai Lan Ni dùng một bộ phận năng lượng thân thể thông qua một thông đạo đặc thù, phân tán ra 9 phân thân do thủy nguyên tố ngưng kết thành. Ngoài ra cũng phải dùng tinh thần lực cường đại, khống chế nhất cử nhất động của mỗi phân thân. rồi sau đó làm cho chúng lại một lần nữa từ một phân thân huyễn hóa thành hai cũng như bát nước đã đổ ra ngoài thì không thể thu lại được nữa năng lượng đã vứt ra ngoài cũng không thể thu trở về được nữa nói cách khác để bắt đoạn vân thực lực của thủy mẫu mai lan ni cũng sẽ bị giảm xuống không ít nếu muốn hoàn toàn khôi phục không 10 ngày nửa tháng thì căn bản thể làm được đương nhiên Nếu phục dụng hoàn dương đan cao cấp của đoạn vân thì tình huống sẽ khác hoàn toàn. Đoạn vân lãng du trong thủy nguyên tố, hứng thú nhìn ngó thế giới đáy biển kỳ dị này. Tại đây có đường, có đủ loại thực vật kỳ lạ, thỉnh thoảng từ dưới đất ngầm nổi lên vài cái bong bóng làm ra tăng sắc thái huyền ảo của thế giới đáy biển. Thực vật ở đáy biển có không ít cây cối cùng loại với những loài trên đại lục ở nơi này. Thực vật phần lớn là những loại quyết có bộ dễ không phát triển. Cơ hồ khắp nơi đều có các loại tảo, rong biển. Nơi này lại còn có rất nhiều loại san hô trông rất đẹp. Có không ít những tảng đá dạng thức rất đẹp được hình thành tự nhiên. Địa hình kỳ lạ đã tạo thành một thứ đặc trưng của đáy biển. Nơi nơi tràn ngập đại lượng thủy nguyên tố. Cũng giống như không khí trên lục địa. Tạo thành một không gian rất kỳ dị. Ngẩn đầu nhìn lên. Hơn ngàn thước là nước biển mênh mông sao động Ánh sáng yếu ớt lọt xuống khu đất ở đáy biển này Trong suốt như ngọc Tạo một cảm giác biển xanh đầy sức sống Làm cho lòng người cảm thấy rất thư thái Thủy mẫu đại tỷ Thật không ngờ thế giới đáy biển là đẹp như thế Thật sự quá mỹ diệu Thưởng thức kỳ quan bốn phía đáy biển Đoạn vân tâm tình dị thường thư thái không khỏi cảm thán Nơi này chính là nơi mà ngươi một mực muốn chinh phục đó Thật không ngờ ngươi lại không biết chút nào về biển sâu. Thế mà lại có tham vọng xua quân xâm chiếm. Thật là quá buồn cười. Mai Lan Ni trợn mắt. Đoạn vân cười nói, đây thật sự là một địa phương tốt. Hẳn là nơi cư trú chính thức của thần Long Bộ Tộc. Đây chính là một nơi tuyệt vời để xây Long Cung. Thủy mẫu đại tỷ, ta quyết định rồi. Ngày nào ta còn sống, ta nhất định phải chinh phục nơi này. Nghe đoạn vân nói thế, Thủy mẫu Mai Lan Ni trợn mắt nói, Ngươi đừng làm bộ làm tịch nói mạnh miệng nữa, bây giờ ngươi đã là tù binh của ta. Nếu không nghe lời, ta lập tức sẽ giết ngươi, không để ý đến uy hiếp của Mai Lan Ni. Đoạn vân nói tiếp, Thủy mẫu đại tỷ, hải giới lớn như vậy, các ngươi làm thêm một khối địa phương như thế này cho thần long bộ tộc được không? Thủy mẫu Mai Lan Ni lúc này đập một cái vào ót đoạn vân, Đoạn vân âm thầm vận khởi thái cực, hóa giải toàn bộ lực đạo của Thủy Mẫu. Sau đó làm bộ thống khổ xoa xoa ót mình, nói vẻ ủy khuất, không muốn thì cứ nói. Có cần phải mạnh tay vậy không? Ngươi còn không biết điều. Ta lập tức giết ngươi. Thủy Mẫu Mai Lan Ni gần giọng nói. Chẳng mấy chốc, đoạn vân đã bị đưa tới một cung điện tương tự như Hoàng Cung ở Đại Lục. Cung điện lớn quá Còn hơn cả Long Cung mà ta tưởng tượng nữa, nhìn cung điện sang trọng, khí thế mênh mông, Đoạn Vân một lần nữa thán phục thế giới đáy biển thần kỳ, thật sự là đại dương bác đại, quả là một thế giới nước tuyệt vời. Thả thần thức ra, Đoạn Vân đánh giá Hoàng Cung ở dưới đáy biển sâu này, cũng từ cao đại hoành vị không đủ để hình dung được khí thế của nó, câu xảo đoạt thiên công cũng không thể biểu đạt hết được nghệ thuật ly kỳ của Hoàng Cung dưới đáy biển này. Đẹp cũng chỉ đến thế này mà thôi, tòa cung điện này có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn của thiên nhiên, những hòn đá granite nít đỏ, những khối bạch ngọc thanh khiết, bích ngọc trong suốt, vô số chân châu mã não, tại đại lục rất hiếm thấy kỳ chân, Dị bảo như vậy được xếp thành từng đống rồi dùng làm nguyên liệu để cung điện. Cây trụ khổng lồ chống đỡ cung điện chắc chắn là dùng những tảng cử thạch rất lớn và vô cùng cứng rắn làm thành. Nền đất do những tảng đá thiên nhiên Ngói lợp trên nóc Tuyệt đối chỉ dùng ngọc thạch chế tạo ra Còn thanh đồng Hoàng kim V Là những loại kim loại quý không bị gì xét Cũng được dùng để khảm mặt tiền Còn có rất nhiều thứ khác nữa Đoạn vân vốn là một tên gia hỏa kiến thức có hạn Nên căn bản là nói không nên lời Trong mắt đoạn vân Tòa hoàng cung thật lớn này chính là một núi vàng Càng đi lâu Tên đoạn vân mê tiền này càng xáo động tâm tư, càng ngày càng nhiều kỳ chân dưới đáy biển. Thiên nhiên dị bảo, đã làm cho mắt đoạn vân lập lòe ánh sáng của tiền bạc rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com Chương 287, Hải Để Ngư cung cứu nhân đa cao thủ bên trong tòa cung điện này cũng không ít. Dưới thần thức cường đại của đoạn vân, hắn phát hiện ra thực lực hộ vệ ở tòa cung điện này rất cường đại. Cơ hồ tất cả thực lực của Bắc Hải đều tề tụ ở đây. Có hơn 60 hải tộc có thực lực cấp 11. Những cao thủ thần cấp làm lính tuần tra cũng có tới mấy trăm. Nhưng đoạn vân còn giật mình hơn khi phát hiện trong đại điện Hoàng cung cơ hồ toàn bộ lực lượng lãnh đạo của Bắc Hải và Đông Hải đều đang tề tụ đông đủ. Bắc Hải nhị Hải Vương Ai Tư Khoa Lâm, Tam Hải Vương Mạc Khắc Tây Tư. Còn có một thiếu phụ nhân ngư luôn luôn theo sát phía sau Mạc Khắc Tây Tư. Phòng Trừng là vợ của Mạc Khắc Tây Tư, Đông Hải Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương, trải qua hơn một tháng tu dưỡng, thương thế cũng đã khôi phục không ít, nhưng thực lực của hắn cũng chỉ khoảng cấp 11, Lạp Khắc Lý á em trai Đông Hải Sa Ngư Hoàng, thực lực cấp 12 Hậu giai, còn có tên hộ vệ trưởng của Đông Hải lần trước đến đàm phán, Cá Mập thực lực cấp 11 Hậu giai, trong đại điện, Đoạn Vân còn phát hiện ra hai nhân ngư tiểu thư Một là người lần trước đến đàm phán với Đoạn Vân Nhìn rất giống Ngài Vi Nhi Còn người kia Phòng trừng là ngoại tôn nữ của Bắc Hải Hải Vương Ba Nhĩ Hy Đặc Cũng là con gái của Tam Hải Vương Mạc Khắc Tây Tư Nhân ngư Tam công chúa Một phòng cứu nhân Lần này chết chắc rồi Sau khi Mai Lan Ni áp giải Đoạn Vân đi vào trong đại điện Một đám hải tộc ùa ra Họ rất cung kính hành lễ với lão bà Mai Lan Ni Nhưng mặc cho đám hải tộc hành lễ, Mai Lan Ni không nói gì thêm, còn đoạn vân thì sau khi bước vài bước về phía trước, hắn bỗng quay ra sau lớn tiếng nói với đám hải tộc, các vị đừng khách khí, mau mau đứng lên, mau mau đứng lên, để nghe đoạn vân nói như vậy. Đám hải tộc rất nghi hoặc nhìn Mai Lan Ni, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Mai Lan Ni tung một cước đá vào đoạn vân, giận dữ hết, còn không biết điều một chút. Ta lập tức giết ngươi Một cước của mụ Cũng bị đoạn vân dùng thái cực quyền hóa giải đi Tên biến thái này tuy không hề đau đớn gì Nhưng hắn lại giả bộ làm trò với một bộ mặt vô cùng khổ sở Lớn tiếng rên rỉ than đau Thủy mẫu đại nhân Đây là chuyện gì thế Sa ngư hoàng ba lạp cương nhìn nhìn đoạn vân té trên mặt đất Nghi hoặc hỏi Thủy mẫu phất tà áo về phía sau Không giận tự uy nói Trong lúc đàm phán Ta bị tên gia hỏa hèn hạ này vũ nhục. Sau đó xảy ra xung đột cùng bọn chúng. Đại chiến một phen. Ta bắt tên đoạn vân này về đây. Thủy mẫu đại nhân. Ngài bị thương hà? Chú ý tới nghi thái khác thường của Mai Lan Ni. Sa ngư hoàng lo lắng hỏi. Mai Lan Ni thở dài nói. Đứng đầu đại lục quả nhiên không tầm thường. Thực lực thủ hạ hắn rất mạnh. Trên đại lục. Cho dù là ta cũng không đánh lại một đám cao thủ thủ hạ của hắn vây công. Ta hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Phải sử dụng bí pháp ảo ảnh của nhân ngư chúng ta. Tạm thời dùng phân thân lừa đám thủ hạ hắn. Rồi nhân cơ hội đó bắt được tên ra hỏa hèn hạ này. Thật tốt quá. Như thế sẽ không sợ hắn không cứu người. Ba lạc cương cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tuy rất hận đoạn vân. Một nhân loại thần bí từng hành hạ hắn. Nhưng ba Lạp Cương vẫn luôn luôn tin tưởng vào tế tự thuật xuất thần nhập hóa của Đoạn Vân, bị hai hộ vệ giữ chặt. Đoạn Vân nói với ba Lạp Cương, cá mập lão huynh, thật không ngờ thương thế của ngươi lại khỏi nhanh đến thế, nhờ hồng phúc của Đoạn Vân đại nhân. Bùn hoàng không chết được đâu, ba Lạp Cương nói, vẻ mặt không chút thay đổi, trạng thái lúc này của ba Lạp Cương đều là do Đoạn Vân ban cho Nếu không nhờ vào trị liệu ma pháp tuyệt vô cận hữu của thủy mẫu Mai Lan Nhi, hắn bây giờ cũng không biết mình sống hay chết nữa. Thân thể được chữa trị khá lắm. Khôi phục hẳn rồi đó. Phòng chừng một năm nữa là thực lực của ngươi hẳn cũng sẽ khôi phục như cũ. Nếu tới Á Cương Thành của ta mà rèn luyện một phen, thậm chí ngươi rất có thể sẽ có đột phá nữa đó. Chúc mừng, chúc mừng nhé." Đoạn Vân trêu chọc nói. Việc này không cần đoạn vân đại nhân phí tâm. Ba lạp cương cố nén lửa giận trong lòng. Chừng mắt nhìn đoạn vân. Trong mắt hắn như lóe ra những tia sáng giết người. Nhưng còn đoạn vân thì căn bản không sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Thật không ngờ ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Ngươi còn nhớ ta không? Nhị công chúa nhân ngư lần trước đã từng đến đàm phán với đoạn vân. Đi từng bước về phía đoạn vân. Trên mặt nàng mang theo vẻ tiêu ý quái dị. Đoạn vân cũng đoán ra hôm nay nhân ngư này xem ra muốn bỏ đá xuống giếng rồi. Một công kích của đoạn vân lần trước đã khiến cho tiểu ni tử này ói ra một búng máu. Đoạn vân trước giờ không ra tay với đàn bà. Nếu không phải lần trước vừa vặn lúc 50 đầu thần long bị chết. Ni khả bị bắt. Thì cô nhân ngư xinh đẹp này nhất định sẽ được đoạn vân sắc lang này chiếu cố chiêu đãi nồng nhiệt. Nhìn nhân ngư công chúa đang bước tới gần. Đoạn vân cười cười vẻ không quan tâm. Nói, không phải là nhị công chúa xinh đẹp động lòng người của chúng ta đây sao? Hôm nay lại gặp ngươi, thật sự là một vinh hạnh của bổn thiếu gia. Sau từ biệt lần trước ta thật sự nhớ nàng nhiều lắm, biết mình sắp chết đến nơi. Còn hoa ngôn xảo ngữ muốn lấy lòng ta hà? Ai bảo lần trước ngươi hung dữ với người ta? Đoạn vân nghe ngữ khí của tiểu ni tử này tự hồ cũng có hận ý với mình lắm. Nhưng hắn tử hồ còn nghe ra hơi hướng làm nũng trong những lời đó. Người bị mình đánh cho một trận. Chẳng lẽ lại thích mình sao? Đây là đạo lý gì đây? Đoạn vân cười nói. Nhị công chúa khí chất thanh nhã Lượng lệ động lòng người. Hoạt bát đáng yêu. Nghi thái hào phóng như thế. Thật là một hình mẫu của thiếu nữ. Cũng là đối tượng tốt nhất trong lòng nam nhân. Nếu đoạn vân ta lúc này có thể không chết. Ta nhất định sẽ cưới ngươi. Chắc để ngươi và tỷ tỷ của ngươi đồng thời cử hành hôn lễ với ta. Vị gia nhân đứng sau ngươi là vị nào thế? Thật không ngờ đoạn vân ta trước khi chết lại còn có thể nhìn thấy hai vị tiểu thư xinh đẹp động lòng người như thế này. Cuộc đời này quả là đáng giận mà. Thật không ngờ ngươi chết đến nơi mà vẫn còn phong lưu như thế. Thật là nhìn không ra nhỉ Mai Lan Ni khinh nói với đoạn vân vẻ khinh bỉ. Chú ý tới vẻ mặt của Mai Lan Ni. Đoạn vân lập tức trở nên rất nghiêm túc. Hôm nay rơi vào tay ngươi Muốn giết muốn chém Ta đều nhận hết Muốn chết Không dễ dàng vậy đâu Chỉ cần ngươi cứu sống những hải tộc trọng thương Ta có thể thả ngươi Mai Lan Ni uy nghiêm nói với Đoạn Vân Đoạn Vân hừ nhẹ một tiếng Nếu ta không đáp ứng thì sao Ngươi đừng mơ tưởng còn sống mà đi ra khỏi nơi này Mai Lan Ni lộ vẻ hung dữ nói Đoạn Vân cười cười Nhẹ nhẹ cửa mình khỏi sự trói buộc của hai hộ vệ hải tộc, trên mặt xuất hiện một bộ dáng hưởng thụ. Quay đầu ngang dọc bốn phía rồi nói, nơi này đẹp như vậy, lại có hai vị tiểu thư nhân ngư xinh đẹp như thế. Cho dù ngươi đuổi ta đi, ta còn không nhất định muốn đi. Bây giờ Nam Hải cử đại quân xâm lấn, hải tộc các ngươi chưa chắc đã thoát khỏi kiếp nạn, nhân ngư gặp phải khắc tinh là bạch hùng bộ tộc. Không biết chúng có dựa vào số lượng để đánh bại được thủy mẫu nhân ngư đã bị trọng thương không nhỉ? Vì hải tộc các ngươi lại đang xảy ra xung đột với Trung Hoa bộ tộc. Một nửa số cao thủ của hai đại hải tộc các ngươi đã chết rồi. Đoạn vân ta rất tò mò không biết lúc này các ngươi đến tột cùng sẽ lấy cái gì để ngăn cản mấy ngàn đầu bạch hùng trưởng thành kia? Nhìn vẻ mặt hải tộc có vẻ ngưng trọng. Đoạn vân nói tiếp, ba lạp cương... Lúc này Nam Hải hẳn là đã chiếm cứ không ít hải vực của Đông Hải rồi. Ngươi là Sa Ngư Hoàng xem sẽ phải ứng địch như thế nào đây? Mai Lan Bắc Hải các ngươi sẽ làm như thế nào đây? Cho dù trong vòng hai ngày ta có thể cứu sống lại lực lượng bị thương của các ngươi, nhưng ta cũng không dám cam đoan họ còn có thể có thực lực như ngày xưa hay không. Tuy nói đoạn vân ta tự nhận có tế tự thuật khoáng cổ tuyệt kim, nhưng ta không phải là thần. Lúc này song phương thế lực như nước với lửa, thù hận các ngươi giết 50 thần long của ta. Đoạn vân ta luôn luôn nhựa kỹ nếu ngươi dám không cứu người ta lập tức sẽ giết ngươi. Mai Lan Ni vốn mẫu tính 10 phần dịu dàng, lại một lần nữa bị đoạn vân châm trích không nhịn được. Gương mặt đã bắt đầu trở nên méo xệch biến hình, đoạn vân nói với vẻ nghiêm túc, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Nếu ta cứu sống đám hải tộc trọng thương này xong Ta sẽ chết còn nhanh hơn Đến tột cùng ngươi muốn thế nào Mai Lan Ni cố nén lửa giận trong lòng Thanh âm trở nên có chút ngưng trọng Đoạn vân không hề kiêng kỵ đi về phía trước Tiêu giao thích ý trước những ánh mắt tóe lửa của đám hải tộc Đột nhiên Đoạn vân quay đầu lại Vẻ mặt đây tiêu ý chỉ vào ngôi vị hoàng đế phía trước nói Ta muốn vị trí đó Đoạn vân nhẹ nhẹ nhảy lên phát một cái đã tới cái ghế đó thấy đoạn vân phóng tứ như thế đám hải tộc đang muốn tiến lên giáo huấn hắn một phen đoạn vân lại từ từ đấy một trưởng về phía trước là một trưởng không có uy lực chỉ là dùng tay để ngăn cản đám hải tộc thôi sau khi đoạn vân kêu lớn một tiếng rung trời đám hải tộc khựng lại một chút ngươi mau bước xuống cho ta mai lan ni tiến lên một bước vẻ mặt rất tức giận nói với đoạn vân Đoạn Vân cười nói, "Mai Lani, ngươi có biết hôm nay ngươi phạm vào sai lầm gì không? Ta đây nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi phạm vào hai sai lầm trí mạng. Thứ nhất là khi ngươi bắt ta, ngươi không kịp thời phong bế thực lực của ta, ngươi có bao nhiêu thực lực chứ? Căn bản không chịu nổi một kích." Mai Lani nói với ánh mắt bất thiện, Đoạn Vân cười cười, không thèm giải thích nhiều hơn. Đoạn Vân đứng ở ngôi vị hoàng đế, Nhìn đám hải tộc ở đây Rồi cười nói Mai Lan Ni Ngươi có biết ngươi phạm sai lầm thứ hai là cái gì không Ngươi đứng ở đó mà giả bộ Ta không tin Trong vòng hải giới Bắc Hải của ta Ngươi muốn trốn còn khó hơn lên trời Mai Lan Ni không thèm tranh luận với Đoạn Vân Căn bản chỉ cười nhà Bây giờ phần đông cao thủ hải tộc đều tề tụ ở đây Cho dù Đoạn Vân có thực lực đến đâu đi nữa cũng không có khả năng thoát thân. Bằng không hắn cũng không bị mình bắt sống như thế. Đoạn Vân giơ giới tử trong tay mình ra nói, "Mai Lan ni, ngươi quên không lột giới tử trong tay ta, Long thần giới." Mai Lan ni trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ bối rối. Nếu Đoạn Vân chứa rất nhiều cao thủ trong Long thần giới, vậy thì hôm nay hai đại hải tộc sẽ gặp kiếp nạn còn lớn hơn cả bị Nam hải xâm lấn. Nhưng sau khi nghĩ lại cẩn thận thì mụ lại cảm thấy an tâm. Lúc đó ở thần Long Đảo, phần đông cao thủ của Đoạn Vân đều đã xuất hiện. Đương nhiên, ngoại trừ thú nhân hộ vệ và đám ma thù, nhưng dưới mắt Mai Lan Ni, đám vũ lực đại lục này cho dù có xuất hiện ở đây cũng tuyệt đối không có bao nhiêu lực chiến đấu cả. Nhưng Mai Lan Ni không biết, Long thần giới trong tay Đoạn Vân còn có một bí mật, một bí mật đủ để làm cho nàng trí mạng. Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com mươi 288, bi thảm hải tộc chi thống ngược đoạn vân đứng trên ngôi vị hoàng đế, nhìn về phía đám hải tộc cười quỷ dị, sau đó vung tay lên, một luồng hào quang hiện ra, đám hải tộc tới tấp lảo đảo lui hơn 10 bước, trước mặt họ, đột nhiên xuất hiện một đoàn người, mười thần long thần long đảo, mười thần long vừa xuất hiện lập tức đứng hộ vệ hai bên đoạn vân. Tiếp theo từ trong long thần giới trong tay đoạn vân lần lượt xuất hiện một đám cao thủ Âu Đặc Tư. Ba thần long cường hãn thực lực hậu dai, lóe sáng cả đương trường, rồi rất nhiều thần long tới tấp bay ra. Năm mươi trong số bảy mươi ba đầu thần long cấp 12 sau khi xuất hiện lập tức vây kín đám hải tộc đang vô cùng bối rối. Diệp cô thành, bảy cuồng chiến sĩ, năm ma sủng cũng theo nhau lần lượt xuất hiện. Không ngừng gia tăng nội kinh hãi của đám hải tộc, tuy nói đám cao thủ của gia tộc hơi kiêng kỳ khi chiến đấu dưới biển và thực lực của họ cũng bị hạn chế nhất định. Nhưng nếu cùng phối hợp với thần Long thì lại hoàn toàn khác hẳn, thế giới dưới đáy biển kỳ dị này. Ngoại trừ thủy nguyên tố dồi dào vô cùng, cơ hồ những thứ khác cũng không khác biệt gì so với đại lục, kỳ thật do quá sơ ý đoạn vân đích thật bị Mai Lan Ni bắt được. Sau khi bị bắt Đoạn Vân cũng có nhiều cơ hội chạy trốn Với khinh công quỷ dị của hắn Còn có chân khí cấp 12 hậu dai Muốn thoát khỏi một bà già đã trọng thương Thì tuyệt đối không có vấn đề gì Còn thương thế của La Y Tư cũng chưa hoàn toàn khôi phục Thực lực ốc đặc nhị căn bản không chịu nổi một kích Trên đường chạy tới cung điện ở biển sâu Đoạn Vân cũng có ý nghĩ trong đầu Nhân cơ hội thuận tiện sẽ chạy trốn Nhưng sau khi nghĩ kỹ Đoạn vân quyết định tương kế tự kế. Long thần giới là món đồ không gian khổng lồ mà đoạn vân lấy được từ trên người long thần tạp Tây cách nhị. Nó có thể chứa được những vật còn sống, còn trong giới tử. Đoạn vân đã thiết trí sẵn một truyền tống trận tương liên với Á Cương. Đi được nửa đường, đoạn vân thông qua thần niệm liên lạc với Âu Đặc Tư. Hắn muốn đưa một đám thủ hạ thực lực kinh khủng thần không biết quỷ không hay an trí vào trong long thần giới. Chỉ cần Mai Lan Ni có một cử động muốn lột giới tử thì đoạn vân lúc này sẽ thả đám cao thủ ra. Đê sự tình phát triển đến bây giờ. Xem ra hải tộc cũng đã đến ngày mặt vận rồi. Hải tộc cuối cùng còn có bao nhiêu lực có thể chiến đấu đây. Đông Hải Sa Ngư Hoàng mặc dù không chết. Nhưng thực lực của hắn đã không đến cấp 12. La Y Tư là chị của Sa Ngư Hoàng. Lúc ở thần Long Đảo bị hai tên Hắc Long vô lương tâm đánh cho trọng thương. Thực lực khôi phục vô cùng chậm chạp, lạp khắc lý á. Một con cá mập con con thực lực hậu dai mà thôi. Còn có một tên trưởng hộ vệ thực lực cấp 11 hậu dai. Căn bản toàn là đồ nhãi nhép. Bắc hải thủy mẫu Mai Lan Ni sau khi thi triển bí pháp ảo ảnh đã hao phí đại lượng sinh mạng nguyên khí rồi. Hơn nữa đã bị thương không nhẹ. Thực lực đã sớm giảm xuống nhanh chóng chỉ là một nhân ngư có thực lực cấp 12 hậu dai mà thôi. Tam Hải Vương mặc khắc Tây Tư, không nói thực lực chỉ ở hậu giai Trong cơ thể hắn còn có vài luồng chân khí thuần dương của đoạn vân. Chỉ cần ý niệm đoạn vân vừa động, nam nhân này sẽ hoàn toàn bị suy sụp. Còn Hoàng Thái Tử Ốc đặc nhị, thực lực còn chưa khôi phục tới cấp 12 sớm đã không được tính đến rồi. Về phần nhị công chúa và tam công chúa, căn bản là tép diêu không đáng nhắc tới. Chỉ một người làm cho Đoạn Vân có chút nghi hoặc là đệ đệ của ba nhĩ hy đặc. Nhân ngư nha khắc lỗ mộ. Hôm nay hình như không ở chỗ này. vì tử và đám ma sủng từ giới tử chui ra. Lúc này đang đứng cạnh Đoạn Vân. Liếc mắt nhìn tình hình xung quanh. Ni khả công chúa thần long lúc nào cũng làm Đoạn Vân yêu thích không thôi. Mấy giờ trước. Ni khả trơ mắt nhìn Đoạn Vân bị lão bà Mai Lan ni biến thái cướp ngay từ bên người nàng. Nỗi lo lắng quan tâm của nàng cơ hồ lớn hơn người khác rất nhiều Một lần nữa gặp lại đám thủ hạ trung thành Đoạn vân cười nói Mới đi một chút mà cứ tưởng đã mấy ngàn năm rồi Còn có việc phải làm trước cái đã Quan trọng nhất bây giờ là phải tiếp thu cả hải giới Ngươi hèn hạ lắm Nhìn khắp nơi trên đại điện đều là cao thủ thủ hạ của đoạn vân Mai Lan Ni giận tím người đến nỗi gần như nói không ra lời Đoạn vân cười cười Hứng thú ngồi xuống trên ngôi vị hoàng đế Nói Mai Lan Ni Ngươi không thể trách ta Muốn trách chỉ có thể trách ngươi không biết thức thời mà thôi Cục diện hôm nay chính là kết cục tốt nhất cho hải tộc các ngươi Mai Lan Ni Các ngươi đầu hàng đi Ta cam đoan không giết ngươi Còn ba lạp cương Ngươi nên chấp nhận mạng số thôi Nếu đầu hàng ngươi còn có một đường sinh cơ Bằng không hôm nay các ngươi đều phải chết Các ngươi là hoàng tộc ở hải giới Vậy mà dám đối nghịch với đoạn vân ta Thậm chí còn đồ lục 50 thần long võ sĩ ở thần long đảo của ta bổn thiếu ra hôm nay nhân nghĩa đại lượng Chỉ cần các ngươi đầu hàng ta Ta có thể cân nhắc không giết các ngươi Muốn chúng ta đầu hàng hà Ngươi nằm mơ rồi Mai Lan Ni gầm lên Để bắt được đoạn vân Lão bà này đã bị thương rất nặng Thực lực lúc này sớm đã không còn một nửa bình thường. Mộ Nguyên vốn tưởng rằng ra sức bắt giữ được đoạn vân. Vậy tất cả khó khăn của hải giới xem như đã được giải quyết. Nhưng mụ lại không ngờ được việc làm này chính là việc tự đào phần mộ chôn mình. Ánh mắt đoạn vân chuyển hướng sang ba lạp cương. Ba lạp cương vẻ mặt rất thống khổ. Hắn cũng biết thủy mẫu đã trọng thương. Căn bản không thể chống lại đoạn vân được. Hôm nay rất có thể sẽ là ngày hai đại hải Tộc vĩnh viễn bị tiêu vong, ba lạp cương, ngươi không muốn đầu hàng hả? Đoạn vân không giận tự uy nói, ba lạp cương thở dài bất lực trả lời, đoạn vân. Thấy ba lạp cương còn do dự, đoạn vân uy nghiêm nói tiếp, hừ, cho các ngươi đầu hàng các ngươi không muốn, vậy chắc muốn chết rồi. Gia tộc thần long nghe lệnh, người nào không đầu hàng, giết không tha. Đoạn Vân mất hết kiên nhẫn và cũng không khách khí với đám hải tộc ngu dốt này nữa. Muốn tìm cái chết thì quả là việc quá dễ dàng. Đắc tội bổn thiếu gia Ngáng đường đi của bổn thiếu gia Các ngươi tất cả đều tự đi tìm chết. Đúng là đám gia hỏa không biết tốt xấu. Sau khi Đoạn Vân ra lệnh, 50 thần long lao vào một đám hải tộc phát khởi công kích. 50 thần long bây giờ đều là cao thủ cấp 12. hơn nữa thần long bộ tộc đặc hữu thủy hệ thiên phú chiến đấu dưới biển sâu với hải tộc tuyệt đối có ưu thế rất lớn có thể đánh được với đám thần long cũng chỉ có hai người thực liệu hậu giai là em của Sa ngư hoàng lạp khắc lý á và bắc hải nhị hải vương ai tư khoa lâm dùng năm đầu thần long đối phó một người hẳn là không có vấn đề gì lớn cho dù năm đầu thần long sơ giai đánh không lại một con tiểu ngư hậu giai Thì để 10 con lên chắc không có chuyện gì. Còn Tam Hải Vương Mạc Khắc Tây Tư. Ngay từ đầu khi chiến đấu đã bị đoạn vân dẫn bảo thuần dương chân khí trong cơ thể. Thuần dương chân khí tạo thành những tổn thương trong cơ thể hắn bằng những chấn động rất lớn. Không đến 3 giây con bạch tục này đã bị trọng thương ngã xuống đất. Máu không ngừng chảy như điên. Mạc Khắc Tây Tư vừa ngã xuống đất. Lão bà hắn, cũng là con gái ba nhĩ hy đặc vội tiến lên nâng dậy. Nhưng thiếu phụ nhân ngư thực lực cấp 12 sơ giai này cũng bị một kích của một thần long đánh cho trọng thương. Cả hai vợ chồng song song ngã xuống đất, về phần thủy mẫu Mai Lan Ni. Sau khi đoạn vân ra lệnh, đã bị mười đại thần long và bảy đại cuồng chiến sĩ vây kín. Thủy mẫu đang ở trạng thái trọng thương, căn bản không còn bao nhiêu thực lực. Mười đại thần long, dùng thủy hệ thiên phú đặc hữu của thần long bộ tộc, Kéo sạch hết thủy nguyên tố xung quanh thủy mẫu Mai Lan Làm cho lão bà này không còn thủy nguyên tố để tự dưỡng nữa Còn bảy đại cuồng chiến sĩ lại rất thích hợp phát huy hết thực lực trong hoàn cảnh không có nước Hợp lực công đả lão bà biến thái dám bắt thiếu da của họ Thủy nguyên tố bị rút cạn Thủy mẫu căn bản không thể ngưng tụ ra màng chắn tương tự thái cực Chỉ còn có thể bằng vào thực lực thân thể cấp 13 hậu giai của nàng Cùng bảy cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa đối kháng. Kết quả đã quá rõ ràng. Mai Lan Ni không hề được để mặt vì lớn tuổi. Bị một đám cao thủ quần ẩu loạn xạ. Cá mập cái la y tư vốn trên người vẫn còn mang theo thương tích. Khi đoạn vân vừa hạ lệnh cho thần long công kích. Hai đầu thần long không tìm thấy đối thủ quay sang vị mỹ nhân quyến rũ triển khai công kích. Xuống tay bất lưu tình. Nếu không phải vì cầu tình đạt nhị ba đang đứng bên cạnh. Con cá mập cái xinh đẹp đó phỏng chừng đã biến thành đầu heo. Sa ngư hoàng ba lạp cương nằm đó không phục. Thân là sa ngư hoàng nên cũng muốn ra sức chống lại một chút. Nhưng trận đấu này tự nhiên không cần phải nói nữa. Sa ngư hoàng đáng thương một lần nữa bị quần ẩu đến mức không thành nhân dạng. Thân thể lúc trước đã bị thương. Lần này tuyệt đối không kém gì lần trước cả. Còn bên trận đấu của em trai Đông Hải sa ngư hoàng là lạp khắc lý á cũng rất thảm. Bị mười mấy con thần long quần ẩu đã mau chóng biến thành hình thái cá mập. Lại bị một tên thần long dùng long chảo cào thủng bụng. Còn đôi vây của cá mập thì ô vô ai tai bị chặt cụt mất lúc nào không hay. Ốc đặc nhị xem ra cũng học được chút ít kinh nghiệm từ trước. hắn kéo theo hai nhân ngư công chúa rất ôn thuận lựa chọn giải pháp đầu hàng. Đối với đàn bà và lão đầu, đoạn vân trước giờ vẫn có sán ái tâm. Do đó chỉ ra lệnh cho hai đầu thần Long áp giải đi và hắn cũng không hề nói gì thêm nữa. Dù sao đi nữa người ta cũng là cha của Ngài Vi Nhi mà. vuốt mặt phải nể mũi tí xíu. Bắc Hải Nhị Hải Vương Ai Tư Khoa Lâm. Bị mười mấy đầu thần Long vây công rốt cục cũng thảm bại. Ở đây khi thất bại cũng chỉ có một lý do là bị quần ẩu. Về phần thủy mẫu Mai Lan Ni. Bị nhốt trong vô thủy không gian do mười mấy tên thần Long vây công. căn bản không phải là đối thủ của bảy đại cuồng chiến sĩ, công kích của cuồng chiến sĩ cấp 13 trung giai, mỗi một lần cũng đủ làm cho mụ bị thương tổn không nhỏ, một quyền công kích mãnh liệt của cuồng chiến sĩ cũng đủ để làm cho Mai Lan Ni chấn động cả người, 10 quyền tuyệt đối làm cho Mai Lan Ni phun ra vài ngụm máu tươi, dưới sự vây công của mười mấy thần long, Mai Lan Ni biến thành nhân ngư bị hai đại cuồng chiến sĩ nắm hai tay hai bên vật Mai Lan Ni xuống mặt đất. Hai đại cuồng chiến sĩ giữ chặt thân dưới Mai Lan Ni. Ngay sau đó, hai đại cuồng chiến sĩ khác từ sau lưng Mai Lan Ni, dùng đầu gối ra sức đạp vào người Mai Lan Ni, những tiếng xương vỡ nghe rau ráo giòn tan. Cánh tay Mai Lan Ni biến thành một hình thể rất quái lạ. Hai tay quạt về phía sau hình chữ Vi. Nói cách khác, Cánh tay Mai Lan Ni bị cuồng chiến sĩ điên cuồng vặn gãy rồi. Bị vặn gãy tay, Mai Lan Ni đau đớn gào lên. Thanh âm vừa thê lương vừa bi thảm. nhưng công kích của đám cuồng chiến sĩ xem ra không hề chấm dứt. Pháp Lạp Kỳ tấn công phía trước Mai Lan Ni, ngưng tụ đấu khí gần đạt đến cấp 13 hậu dai. Trực tiếp dáng một cú trọng quyền vào yết hậu của Mai Lan Ni lúc này đang điên cuồng gào thét. Một kích này hoàn toàn làm cho Mai Lan Ni gần như ngất xỉu Máu tươi trào ra từ mũi nàng Cả miệng cũng bắt đầu tràn ra dòng máu đỏ tươi trông thật thảm thương Mai Lan Ni cơ bản đã hoàn toàn bị tàn phế Đám hải tộc còn lại nếu không phải trọng thương ngã xuống đất Thì cũng bị bắt buộc phải đầu hàng Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 8 Năm 10.289 nữ thần lịch Chuyện được phát miễn phí tại web Audio mới .com, chương hai trăm tám chín yếu sát yếu xá lưỡng bi nan thời gian từ khi song phương bắt đầu đánh nhau tới lúc cuộc chiến đấu chấm dứt không đến hai mươi phút đám hải tộc cao cấp đã bị chúng ta khống chế rồi thủy mẫu mai lan ni thì nửa sống nửa chết thân thể đã tàn phế còn nhị hải vương ai tư khoa lâm tam hải vương mặc khắc tây tư và thê tử của hắn đều đã bị trọng thương với những vết thương thật lớn trên thân thể Nhân ngư thái tử ốc đặc nhĩ lựa chọn đầu hàng. Hai vị bắc hải nhân ngư công chúa vì thực lực quá yếu. bị thần long bắt sống. Ba con cá mập đông hải. Thực lực xa ngư hoàng vốn chưa khôi phục. Lúc này lại một lần nữa phải chịu nhiều công kích mãnh liệt đã hoàn toàn suy sụp. Đệ đệ của hắn lạp khắc lý á. Xem ra cũng bị thương chẳng kém gì hắn. Không biết còn có thể sống được hay không nữa. Còn tỷ tỷ của sa ngư hoàng là la y tư. Bị ma sủng đạt nhị ba cướp được. 60 võ sĩ cấp 11 trong nhân ngư hoàng cung thực lực không chịu nổi một kích. Không phải bị giết thì cũng bị bắt. Đám hải tộc vũ lực cấp thấp khác tạm thời đã chạy trốn rồi. Chiến đấu vừa chấm dứt. Âu đặc tư vội đến tóm tắt cho đoạn vân về tình hình chung chung. Nhìn đám hải tộc nửa chết nửa sống. Ánh mắt lạc thần này. Đoạn vân trợn trắng mắt. Thủ hạ của mình toàn là những thứ gì ấy nhỉ. Cường đạo hay là thổ phỉ đây thật là quá bạo lực rồi, chẳng lẽ bị ảnh hưởng của mình, nhưng mình tự hồ đâu có biến thái như vậy chớ Trong hoàng cung có rất nhiều bảo bối đó, tiểu phi hiệp dù chỉ là một đầu á long, nhưng dù sao cũng mang theo bản chất của long thù. Lòng tham bảo bối chưa từng suy giảm một chút nào, mặc kệ nói như thế nào, bảo bối nơi này phải để cho ta tự mình xúc lấy một mớ mới được. Hai mắt đạt nhị khắc cũng lập lẻ ánh tham lam. Ngươi cũng đừng quên phần ta đó. Đạt nhị ba vốn vẫn còn mang trên mặt vẻ anh hùng cứu mỹ nhân. Nghe tới của báo hắn tạm thời gác bỏ con cá mập cái la y tư sang một bên. Nhớ khi la y tư bị đám thần long công kích. Đạt nhị ba ra hỏa trong đầu chỉ toàn ám ảnh bởi sắc đẹp mỹ nhân. Lập tức xông lên cứu lấy la y tư. Hắn lao thẳng đến đỡ cô gái đang nhỏ yếu và đáng thương này. Còn La Y Tư có thể cũng ý thức được mình hôm nay đang gặp phải vận rủi Do đó cũng rất hợp tác mà đứng phía sau lưng Đạt Nhĩ Ba Thân thể run lên không ngừng Dù gì Đoạn Vân cũng có đủ năng lực để nhất loạt tiêu diệt tất cả hải tộc Thảm trạng của Thủy Mẫu vẫn còn in đậm và ám ảnh trong đầu nàng Vốn Đạt Nhĩ Khắc cũng muốn làm anh hùng cứu Mỹ Nhân Nhưng lại chậm hơn Đạt Nhĩ Ba một bước Thấy ca ca sớm đã lấy được Mỹ Nhân rồi Hắc long đệ đệ đành phải chuyển hướng chú ý vào mớ bảo bối Nhìn ba tên long tộc tham tiền này Đoạn vân không nói gì nữa Ba tên gia hỏa này làm sao mà đến tận bây giờ vẫn tham lam như vậy nhỉ Nhưng ngẫm lại cũng là lẽ đương nhiên thôi Đến cả long thần mà cũng không sửa được cái tính nết này Trong khi đó bọn họ chỉ là ba tên gia hỏa vô tư Thì làm sao mà bỏ được long tính của họ chứ Bây giờ làm sao bây giờ Nhìn đám hải tộc trọng thương trên mặt đất, Âu Đặc Tư hỏi, ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói, Âu Đặc Tư, lợi dụng truyền tống trận.